Phần 5 Nhớ lại, những cử chỉ thân mật, những cách đối xử với nhau lúc cả hai còn sống, liên hương bất giác thốt lên. Có điều gì đó? Cô bất giật nhìn thấy một tờ giấy khác. Nằm ở bên dưới Mẫu giấy với chữ viết của bà Phán Sự vừa mới mất Thì mình lại nhận được một tin khác Khiến lòng mình đau như cắt Con Thu Hường và thằng Thanh Tú đã yêu nhau Trời ơi, sao lại có chuyện đó được Trong khi mình đã cưới vợ cho thằng Tú rồi kia mà Thằng Tú làm chuyện này Rồi làm sao với vợ nó đây? Khi mình kêu hỏi nó, Thì thằng Tú nói là nó và con Thu Hường đã yêu nhau Ngay từ khi con Thu Hường được 15 tuổi. Đó là kết quả những tháng ngày chung sống trong cùng một mái nhà. Cho dù hai đứa nó không phải là ruột thịt máu mũ gì của nhau, Nhưng mình làm sao chấp nhận cho cái chuyện đó được? Mình phản đối quyết liệt Và hâm đuổi thằng Tú ra khỏi nhà Nếu như nó không chấm dứt cái hành động này Nó lặng lẽ bỏ đi khỏi nhà suốt mấy ngày liền Trong khi đó Con vợ của nó liên hương thì không biết Cứ tưởng là chồng mình có việc gì đó phải vắng nhà Để rồi Trời ơi Chuyện không ai ngờ đã xảy ra Tụi nó đã âm thầm hẹn nhau đi chơi Và cùng lao xuống dưới vực sâu Chúng nó tự tử vì tình Trong lúc những kẻ đau khổ lại chính là mẹ Và vợ con của chúng Trời Lần này là tiếng kêu thảm thốt của Liên Hương Cô bụng rủng tay chân Người lão đảo sắp ngã Trời, đất, như sụp đổ trước mắt người vợ suốt đời chỉ biết thương chồng, chung thủy với chồng cho đến giây phút cuối cùng. Tú đã ngoài tình. Anh thì còn có thể tính được, nhưng sao lại là thu hường? Điều khó tin nhất trên đời, đó lại là sự thật. Thảo nào? Liên Hương cứ vân về những tờ giấy trong tay, mà không biết mình phải làm gì cuối cùng cô xếp nắp rương lại bước ra khỏi phòng mà trong lòng cứ trống rỗng xót xa mẹ ơi cô giáo cả hai đứa con của liên hương đều chạy lên chúng hất hải nói không tròn câu cô giáo cô giáo đã liên hương hốt hoảng cô giáo làm sao rồi thằng hải bình tĩnh đáp cô giáo bị cô út dẫn đi rồi trời Liên Hương vừa chạy vừa hỏi, Thầy đi hướng nào hả con? Thằng bé Sơn chỉ tay ra ngoài sân sao? Dạ, đi hướng này. liền Hương chỉ kịp bảo hai đứa. Thôi, hai con trở về phòng đóng cửa lại đi, Để mẹ đi tìm cô giáo về. Chắc là cô chạy ra vườn, Nghĩ đến khu mộ của hai, Cái mộ chôn gần với nhau. Tú Và Thu Hường, quả nhiên khi gần đến đó cô nghe giọng của Thu Hường cất lên Tào đã mất người yêu về tay một đứa con gái lạ Bây giờ gặp bất cứ đứa lạ nào vào nhà Thà Tào giết nó trước hơn là phải hối hận về sau Không nghe thấy tiếng trả lời Nhưng từ xa nhìn thấy một người nằm dài dưới đất liền Hường đoán ra đó là Cẩm Hà Bước tới gần hơn thì người đang đứng nói giọng của Thu Hường Chỉ là một cái bóng xỏa tóc phất phơ theo ngọn gió đêm Đó là hồn ma Thu Hường Giọng cô ả lại cất lên Ta yêu suốt năm năm Nhưng ta chưa được hưởng một giây cuộc sống vợ chồng Vậy mà có đứa lạ vào đây Đã cướp mất người yêu của tao Rồi còn sanh ra hai đứa con cho anh ta Cũng vì hai đứa trẻ này mà tao không ra tay báo thù cái kẻ cướp tình yêu của tao được. Tao hận thấu xương và tao phải quyết giết bất cứ đứa con gái nào xuất hiện trong ngôi nhà. mày là đứa tao sẽ ra tay đầu tiên. Vậy thì hãy khóc cho đã đi, rồi nhận cái chết. Cô ta vừa nói, vừa dơ thẳng cánh tay lên như sắp dán xuống. Liên Hương thu hết càng đảm, nói lớn. Cô út, cô út hãy dừng tay lại. Nghe tiếng Liên Hương thu hừng gầm lên. Ước gì tao cũng giết được cái con tiền nhân này. Rồi cô ả quay phát người lại. Lúc này Liên Hương mới nhìn thấy được gương mặt xanh như tàu lá, cùng với hai chiếc răng nành nhô ra, ở hai bên khóe miệng. Mày muốn cứu cái con này hay sao? còn lâu, chẳng còn cách nào hơn. liên hương liền đưa những trang giấy mình cầm trên tay và ném mạnh về phía cô ả vừa nói. người đó chính là chị em ruột của cô đó. lạ thay, những tờ giấy vừa nằm trong tay cô tức thời cháy bùng lên như là có ai đốt đi. thu hương không nào núng vẫn giữ lấy một cái vật đang cháy, gương mặt vẫn tỉnh táo như không. những tờ giấy vừa cháy xong. Thì cũng là lúc Thu Hường nhảy lùi lại một bước Cô ả kêu lên Tại sao lại có chuyện này được? liền Hường chặt hiểu Đối với Hồ Ma thì cách đọc thư là phải đốt cháy đi Giống như khi cúng vái giấy tiền vàng bạc vậy Vừa rồi nàng ta đã làm cho những tờ giấy gồm thư của ông Phán Nhật ký của bà Phán Và cô ta đã hiểu ra mọi chuyện Trời ơi! Tiếng kêu trời của một hùng ma nghe rất lạ, khiến Liên Hương hơi yên tâm, cô giải thích Đây là đứa chị em song sinh của cô Úc. Cô ấy hoàn toàn không hay biết chuyện của má với ông huyện thời, ba ruột của cô ấy. Cũng như tôi, làm sao tôi biết chuyện cô và anh Thanh Tú đã yêu nhau? Chứ mà nếu biết như thế, thì tôi đời nào chen vào làm chi cho khổ cả ba người. Dẫu sao... Thì tôi cũng cảm ơn cô đã tha cho một mạng sống để tôi nuôi mấy đứa con Chúng nó đâu có tội tình gì Thu Hường ngã gục xuống như một tàu lá rụng Trong lúc đó thì Cẩm Hà tỉnh lại Cô ngơ ngát hỏi Em, em làm sao vậy hả chị Liên Hương? Nhìn bên cạnh thấy một đống quần áo nằm sóng xoài Cô lại càng ngạc nhiên hơn Cái gì vậy chị? Điền Hường biết có nói thì Cẩm Hà cũng không tin Cô liền nắm tay lôi đi rồi bảo Đi vào gặp má Em sẽ nghe chính má kể lại tất cả mọi chuyện Vừa bước đi Cẩm Hà vừa nhìn lại phía sau lưng Cô chợt ngạc nhiên kêu lên Chị Điền Hương ơi, xem kìa Trước mặt họ ngay chỗ ngồi mộ của Thu Hường Có một đống lửa đang bùng cháy lên dữ dội Điền Hường lẩm bẩm Không lẽ cô ấy đã Điện thường nghĩ tới chuyện hồn ma từ giả cõi trần Người ta thường nói Khi một quan hồn ra đi Thường hay bốc cháy thành khối Hoặc biến thành hơi sương Phải chăng là từ nay Thu Hường sẽ được siêu thoát Nắm chặt tay Cẩm Hà Cô nói khẽ Vậy là quan hồn của Thu Hường Lúc nãy đòi giết em Có phải không nào Cẩm Hà về giặt gật đầu Dạ đúng rồi, em sợ lắm, chẳng hiểu sao cô ấy lại cứ theo đồ giết chết em hoài. Chỉ vì cô ấy tưởng em vào trong nhà này để cướp người yêu của cô ta thêm một lần nữa. Cẩm hàng ngạc nhiên hơn, người yêu nào? Đó chính là chồng của chị, là anh của Thu Hường. Thôi được rồi, để chị kể sơ lược cho em nghe trước khi em đi gặp má. Và cô kể lại hết mọi chuyện, nghe xong Cẩm Hà ngơ ngát. Tại sao lại có chuyện đó được? Mà, mà cũng có lý. Cuối cùng Cẩm Hà nhận ra. Em nhớ ra rồi, ba em từng nói rằng, ông có một mối tình tội lỗi. Nhưng em không ngờ, em lại rơi vào cái mối tình này. Và cô khóc sấm rứt. Bà phán chặt tỉnh. Đây là lần tỉnh đầu tiên của bà sau gần một tuần lễ. Việc đầu tiên sau khi mở mắt ra bà hỏi ngay. Cẩm Hà đâu? Cẩm Hà đã ngồi bên cạnh vội lên tiếng. "Dạ, dạ con đây." Quay lại nắm chặt tay của Cẩm Hà, bà oà lên khóc. Linh Hương vội ngăn lại. "Má à, má đừng xúc động quá. Con đã nói sơ với Cẩm Hà rồi." Cô ấy hiểu. Và cũng đang chờ má nói đó. Bà Phán kéo Cẩm Hà vào trong lòng giọng triều mến. Cho má xin lỗi con. Vì hoàn cảnh ngày đó má ra đi mà không kịp đem con theo. Để con phải mang tiếng mồ côi từ bao năm qua. Mà phải chỉ có con cùng với con thu hường. Thì chắc nó. Bà lại sắp khóc. Nên Liên Hương lại chen vào. Má à Vừa rồi Cẩm Hà và cô út đã gặp gỡ nhau rồi, má không cần phải lo nữa đâu, họ đã thông hiểu nhau rồi. Bà phán mừng vô kể, cả đời của má vẫn nôm nớp sợ chuyện hai chị em nó, không biết nhau, lại vô tình sanh ra hận thù nhau. Bây giờ trong cái rủi thì lại có cái mai, tuy là con thu hường nó chết rồi, nhưng trời vẫn còn thương má. Lại cho con Cẩm Hà trở về Rồi bà nói thêm Lúc mới gặp con má đã giặt mình Không phải cái tên mà bởi cái tướng đi Gián vóc của con giống y như con thu hừ Rồi bà lại ôm cứng đứa con gái Như sợ Cẩm Hà thoát ra Cẩm Hà cũng khóc Hai mẹ con thiên nhau khóc vì niềm vui đoàn tụ Lát sau bà phán tiếp lời Để má kể lại hết cho con nghe chuyện tại sao ông phán sự suốt đời hận cha con của Cẩm Hà. Liền hường nói nhanh. Dạ con mạn phép má, vì con đã đọc hết những gì trong phòng cấm ở trên lầu. Và cũng nhờ như vậy mà vừa rồi con đã cứu được cô Út Cẩm Hà đó má. À. Và kể sơ lại cho bà nghe. Bà phán gật đầu. Má không có trách gì con, căn phòng đó vì tôn trọng ông ấy. Nên từ khi ông đó qua đời, má vẫn giữ lại Mặc dù má rất sợ khi má phải lên trên đó Bà đứng lên kéo tay Cẩm Hà và đứa con dâu Đi, mình đi ra ngoài đây một chút Liên Hương tính nhăn lại, nhưng nghĩ sao cô lại thôi Diều một bên cùng với mẹ chồng đi ra ngoài vườn Cẩm Hà xúc động lắm Cô vừa đi vừa đưa tay lao nước mắt Khi đứng trước ngôi mộ, bà bỗng trố mắt nhìn cảnh cháy đen rồi hốt hoảng. Sao vậy? Ai đốt nó vậy? liền ngừng thuật lại cô kết luận, chắc có thể là hồn phách của cô Úc và anh cả, anh cú đã ra đi vĩnh viễn rồi má à. Sau gần nửa giờ đứng đó, cả ba quay trở vào trong nhà, bà phán yêu cầu dẫn bà lên lầu. Chỉ cái phòng cắm bà nói. Má muốn lên đó lại ông phán ba lại cho má xin lỗi ông ấy. Nhưng khi đứng trước bức tường, chính bà và Liên Hương cũng kêu lên. Ủa, đâu mất rồi? Cái chữ hận cực lớn trên tường đã biến mất, không để lại dấu vết gì cả. Và cả cái chiếc sương gỗ cũng không cánh mà bay. Bà phán lắp bắp. Hay là, hay là... Liên Hương nói thầm. Chắc là họ ra khỏi nhà này rồi má Bà phán đứng lâm râm khấn một lúc, rồi bà lặng lẽ bước một mình xuống dưới lầu, không cho ai kè một bên. Có lẽ bà đã cảm thấy nhẹ nhõm cả người, khỏe khoắn lại như lúc bình thường.